các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vai của anh đi ra ngoài phòng làm việc không có tại sao cả tự nhiên muốn hút thôi hài em vừa tới đúng lúc đó anh đang có chuyện muốn nhờ em giúp một tay trên thực tế anh thật sự nghĩ không ra cô vợ nhỏ tương lai của anh tại sao hoàn toàn không phản kháng cuộc hôn nhân này dù là vì thực hiện cam kết cũng không cần thiết đến mức này chứ huống chi rốt cuộc đây là trừng phạt mình còn là trừng phạt cô. Nói thật, anh cũng mơ hồ, suy nghĩ kỹ mấy ngày nay cũng không ra đáp án. Tâm trạng vô cùng buồn bực mới có thể hút thuốc giải sầu. Không ngờ lại bị anh em tốt Mục Phong nhìn thấy. Làm gì khách sáo như vậy? Có lời gì anh cứ nói thẳng đi. Mục Phong nhíu mày. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày quái gì vậy? Máy điều hòa không khí quá lạnh. Nghiêm hâm chẳng hiểu sao lại bắt đầu hút thuốc lá. Còn khách sáo muốn anh giúp một tay tất cả mọi chuyện đều làm anh cảm thấy rất lạ em thật là hiểu anh nghiềm hầm nhếch môi cười cùng mục phong đi vào thang máy giúp anh chuẩn bị hôn lễ đi hôn lễ của ai làm ơn anh là cố vấn công ty tổ chức hôn lễ sao anh nghiềm hầm thống chút nghĩ ngợi vỗ ngực mình anh trai à ngày tháng ngày cá khoáng ngày cá tháng. anh trai à ngày cá tháng tư đã qua lâu rồi Điều này chẳng có gì buồn cười Mục Phong hoàn toàn cười được Em chưa từng thấy gần đây anh qua lại thân thiết với người nào cả Ai quái, ai quy định phải qua lại thân thiết với phụ nữ mới được kết hôn chứ Anh cười nói Mục Phong kinh ngạc, mở to mắt Chẳng lẽ anh lại, lại thích trai đẹp Muốn cưới đàn ông về nhà sao Không thể nào, nghiêm hâm có sở thích này sao Không phải là yêu đương thất bại nhiều năm trước Thì giới tính cũng thay đổi rồi chứ Nhiềm hầm nghe vậy cất tiếng cười to Lôi kéo anh cùng nhau đi ra thang máy Bây giờ anh mới biết em là càng ngày càng có khiếu hài hước đó Nhiềm hầm thiếu chút nữ vì vậy mà cười lạc giọng. Chết tiệt, cái này mắc cười lắm sao Mục phòng nhíu chặt mi tâm Giận đến phun ra mấy lời không được nhã nhặn cho lắm Vậy sao, anh cảm thấy được là rất buồn cười đó Nhiềm hầm vẫn còn cười Giống như anh thật sự đã nói chuyện buồn cười nhất quả đất vậy Chỉ là rất đáng tiếc Anh không có sở thích đó Em đang nói rất nghiêm túc Nhìn cái vẻ mặt kia khiến Mục Phong tính tình ôn hòa không nhịn nổi Không nhịn được nổi đó Anh kéo tay nghiêm hâm xuống đứng đắn nói Anh cho là bà nội dễ lừa vậy sao Không phải anh tùy tiện tìm một người là có thể xong chuyện đâu Anh không có tùy tiện như vậy Nghiêm hầm hít một hơi Cùng Mục Phong đi vào một nhà hàng Tây cao cấp Đội phục vụ đưa menu lên Sau khi gọi món xong mới lại mở miệng nói Em cũng biết đối phương, chẳng qua là lâu rồi không gặp thôi Biết, nhưng lâu rồi không gặp Mục Phong ngẩn người, ngay sau đó trong đầu hiện lên một khuôn mặt ngọt ngào xinh đẹp làm anh kinh ngạc trợn mắt Anh nói không phải là... Thật vui khi em vẫn còn nhớ rõ, nghiêm hâm giống như ở giao phó công sự xong Đem toàn bộ phiền toái ném cho Mục Phong Em làm như thế nào đều được Yêu cầu duy nhất của anh là tiệc cưới tổ chức tại Đại, Đại Trạch để bà nội vui vẻ Nhưng nghiêm hâm với cô gái kia còn có khúc mắc chưa giải quyết Sao bất thình lình lại cưới cô ta Chẳng lẽ trước giờ nghiêm hâm vẫn không quên được cô ta Trời ạ chuyện tình cảm này là sao chứ sao nan giải vậy chứ Không có nhưng nhị gì hết Anh đã dẫn cô ấy đi gặp bà nội rồi Nghiêm hâm không cho anh chen mồm vào Tóm lại chuyện này đã định sẵn cái kết Bà ngoại gặp rồi sao bà nói như thế nào Mục Phong vừa nghe đã thấy hứng thú, vội hỏi kết quả. Bà nội không nói gì, chỉ giao phó không thể làm sơ sài. Nghiêm Hâm thản nhiên nói, ra là vậy, Mục Phong có vẻ hơi thất vọng, tưởng rằng có thể nghe được cái gì hay ho. Chỉ là nếu Nghiêm Hâm đã lên kế hoạch xong cho cuộc sống của mình, vậy anh cũng chỉ có thể chúc phúc, mong cuộc sống hôn nhân của anh trai tốt sẽ hạnh phúc suôn sẻ. Khi đã nhận được sự giao phó của nghiêm hâm Mục Phong rất nhanh chóng chuẩn bị tốt một hôn lễ thế kỷ Cả đại trạch xôn xao, quan lại quyền quý tụ tập Truyền thông cũng tới tham gia náo nhiệt Ngồi ngay ngắn trong phòng nghỉ cô dâu Tay chân chương vận như lạnh lẽo, cơ thể hơi run Một chút cũng không vì bản thân là cô dâu mới mà nên vui sướng Người khác là cô dâu thì trong lòng tràn đầy vui mừng, mong đợi cùng người mình yêu bước lên thảm đỏ nhưng mà một chút cảm giác hưng phấn cô cũng không có ngược lại trong lòng tràn đầy sợ hãi cô hiểu rất rõ rằng hôn nhân của mình không được xây dựng trên cơ sở tình cảm hai bên thẳng thắn mà nói một chút kỳ vọng cô cũng không dám có nghiệp hâm đã nói rất rõ ràng anh... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net